Nhà Trợ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 21, chương 11. Tử già đem bình nước khoáng đặt ở trên bàn, con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Phương Vũ lúc này đang hướng về một đầu đường hắc ám, xung quanh là một vướng rừng cây tàn lũ, trên mặt đất nhấp nhô sỏi đá. Trong quá trình đi tới, không ngừng truyền tới cảm giác sốc này. Đáng nhắc tới chính là độ mô phỏng của trò chơi này cực cao, nhìn thế nào cũng giống như cảnh cảnh thực sự cho dù kỹ thuật điện ảnh của Hollywood nhiều nhất cũng chỉ đến trình độ này, cho nên họ gia đình thậm chí sinh ra một ý nghĩ, Phượng Vũ, A Kén, những người này có phải hay không? Thực sự là con người tồn tại. Đương nhiên, vô luận là thật hay giả, đối với tình thế lúc này không chút nào cải biến. Trò chơi chỉ có thể tiếp tục, không có phương pháp khác. Phượng Vũ, lúc này A Kén ở bên cạnh Phượng Vũ mở miệng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta và những người khác dường như đã bị phân tán ra. Đi đường này nhất định không sai đâu. Phượng Vũ lại chấn định. Tự nhiên nói, người yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tuy Phượng Vũ nói như vậy, nhưng trên mặt của A Kén vẫn hiện ra thần sắc lo lắng. Mà hai người phía sau, xanh hải cùng Thiên Thiên, thoạt nhìn cũng rất bất an. Lúc này, con đường càng ngày càng sóc nảy, rừng rậm xung quanh cũng bắt đầu trở lên thua thớt. Trong bóng tối làm cho người ta cảm giác sợn hết cả gai ốc. Thiên Thiên mở tấm bản đồ ra, nhân vật do hữu nhà đường thao túng. Thế mà lại có một cái bản đồ Trong bản đồ là phân bố núi non Và khách sạn dưới chân núi Nhưng bất kể nhìn thế nào cũng không ăn khớp với đoạn đường này Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra Thiên thiên vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc Nhưng hiểu nhã đường Đang thao túng lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi Cái bản đồ kia Biểu hiện vùng này không hề bình thường Nhưng cho dù là như thế Thì làm sao Tiếp theo chưa có lựa chọn nào được đưa ra Chỉ có thể tiếp tục tiến lên Đến cùng sẽ đi tới nơi nào đây? Bổ Yên thao túng danh hải, nhìn màn hình máy tính cũng cảm giác ra đầu rung lên từng đợt, cái trò chơi này quả thực giống như là bàn quay roulette. Sai một bước, có lẽ là vạn kiếp bất phục. Đã trôi qua 5 phút đồng hồ, mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên con đường này càng ngày càng trở lên dốc đứng, nhưng cũng không có đồ vật gì đáng sợ xuất hiện. Nhưng càng là như thế, ngược lại càng làm người ta sợ hãi. Trong phim kinh dị có rất nhiều tràng cảnh kinh điển, bỗng nhiên nhảy ra một cái gì đó, làm cho người ta rụt như kẻ sấy. Không biết phía trước là cái gì, so với trực tiếp xuất hiện bộ quỷ hồn, càng thêm đáng sợ. Cho nên cái hoàn cảnh này nếu cứ tiếp tục duy trì, ngược lại khiến con người hít thở không thông. Con đường bắt đầu trở nên hẹp hòi, ven đường xuất hiện một vài cái thạch đầu hình dạng kỳ quái, mà cây cối xung quanh đại đa số đều một mảnh héo rũ. Có một vài cái cây thậm chí bị bẻ gãy hoàn toàn là một khung cảnh điều hưu, dưới bóng đêm lại càng làm cho người ta hoảng sợ. Tiếp theo, đã đến cuối con đường, phía trước xuất hiện một cây cầu đá. Cây cầu này có dáng hình vòng. Dưới mặt cầu, đại khái là một nhánh sông rộng khoảng 3m, bất quá nhánh sông này đã hoàn toàn kết băng. Thoạt nhìn không khí dường như cực lạnh, mà nhánh sông này lại chạy dài không thấy đầu cuối. Cầu đá dài chừng vài chục thước, nhưng lại rộng chưa tới 1m. Bờ bên kia mọi vật cũng bao trùm trong một mảnh cây cối. Trong bóng tối không thấy rõ được vật gì, đến lúc này nên làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Phượng Vũ nhìn về phía trước hỏi, chiếc xe này không thể đi lên cầu đá kia, quá chật, chúng ta đi xuống xe chứ? Không có cách nào rồi. A Kén cũng chỉ có thể cởi dây an toàn, sau đó bốn người bước xuống xe. Trên màn hình máy tính của Tử Dạ, Tiểu Dạ Tử, Hữu Nhã Đường, Bổ Tinh Uyên đều xuất hiện một lựa chọn mới, nội dung là: A. Thông qua cầu đá đến bờ bên kia. B đi về phía bên trái bờ sông, C, đi về phía bên phải bờ sông, D, ngồi trong xe. Là mọi người ngoài ý muốn, chính là không có cái lựa chọn nào là trở về. Họ gia đình không có khả năng quay đầu, nói cách khác, hoặc là ở nguyên một chỗ, hoặc là tiến tới. Hơn nữa, vô luận là lựa chọn nào đều không thể lái xe. Dù sao hai bên bờ sông cũng cực kỳ hẹp hòi, lại sóng nảy như vậy, lái xe mà nói có chút nguy hiểm. Rất có khả năng sẽ bị lật xe. Nếu như đợi ở trong xe mà nói lại càng đáng sợ bất động ở một chỗ ai biết những chuyện gì sẽ phát sinh chẳng nhất thời tất cả mọi người đều do dự hiện tại mặc kệ có chọn một cái đáp án nào bọn hắn đều cảm thấy không yên tâm hai đầu bợt sông thoạt nhìn cũng là một mảnh u ám nếu quả thật gặp quỷ ở một địa phương như thế này một khi bị ngã xuốngng mặt sông đóng băng tự nhiên là ngã mà chết rồi mà nếu như đi qua cầu giống như vậy nhưng nếu như ở trong xe mà nói Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Ngoại trừ phượng vũ Những người khác không có chìa khóa của xe Coi như có quỷ đến Cũng không thể nào khởi động xe Lựa chọn cái nào Từ dạ nhìn màn hình máy tính Nét mặt của nàng vẫn như trước Không một gợm sóng cảm xúc Nàng nhìn chầm chầm vào cây cầu đá đối diện Ở nơi đó là một mảnh hắc ám Cái gì cũng không thể thấy rõ Cây cầu đá này thoạt nhìn coi như chắc chắn Nhưng cũng không ít phải nơi bị tàn phá Cuối cùng nàng chọn A Tiếp theo nhấn Enter mà Tiểu Dạ Tử cũng của một đoạn thời gian nhấn xuống A. Bất quá bởi vì còn có hai người quyết định cho nên màn hình máy tính vẫn còn đang trạng thái ngưng động. Hiện tại phải xem lựa chọn của Hữu Nhã Đường cùng Bồ Tinh Uyên. Đương nhiên bọn hắn không thể nào biết rõ Tử Dạ và Tiểu Dạ Tử chọn cái gì. Chọn cái nào bây giờ? Bồ Tinh Uyên không ngừng vò tóc. Mặc kệ một cái nào xem ra đều rất nguy hiểm. Ở bên bờ bên kia quả thực khả năng có bẫy dập. Thế nhưng ai dám ở trong xe Vạn nhất chỉ có một mình mình lựa chọn cái chỗ này Như vậy hậu quả thiết tưởng Không thể chịu nổi Hơn nữa ở nguyên một chỗ Nhìn như thế nào cũng thấy rất bị động Đối với hộ gia đình bàn nói Nhân vật mà bọn hắn đang thao túng Chính là sinh mạng của bản thân Tính mạng của bọn hắn và nhân vật trong trò chơi Hoàn toàn tương liên Mà thôi Bộ tình uyên đảo mặt nhấn A Nói bất cứ giá nào Dù sao ở đây đều nguy hiểm Không bằng chọn bờ bên kia Mà hiểu nhã đường lúc này Vẫn còn đang đau khổ suy tư Không biết nên chọn cái nào mới tốt Dù sao lựa chọn này có quan hệ Tới tính mạng của bản thân Không thể nào qua loa D. Nàng căn bản không cân nhắc Mà ba cái phía trước đều cảm giác Cái tán nặng, cái nửa cân Vô luận lựa chọn cái nào Cũng không có cảm giác khá hơn những cái còn lại Cuối cùng nàng cắn răng lựa chọn A Toàn bộ thành viên đều đưa ra Cùng một lựa chọn Tất cả mọi người đều qua bên kia cầu Kế tiếp bọn hắn nhất định phải đi bộ. Đi bộ, ý vị như thế nào? Mỗi người trong lòng đều cảm thấy đà khơi cổ lai, vô luận như thế nào sau khi xuống xe, ai cũng cảm giác được phảng phất như tánh mạn đã không còn nằm ở trong tay. Kế tiếp chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chúng ta đi." Phượng Vũ nói xong, liền kéo theo mọi người bước về phía chiếc cầu đá. Mỗi người đều im lặng đi theo, toàn nhìn dường như nơi này rất lạnh. Mỗi người vừa xuống xe Đều không tự chủ được mà dùng hai tay che vai cầu thể run lẩy b ai cũng không biết ở bờ bên kia sẽ có cái gì chờ đợi bọn hắn nhưng hiện tại đã không thể thúi lui về sau cái chỗ này thật kỳ quái a A kén toàn thân đang run dậy nói với Phượng Vũ Phượng Vũ người có biết tiếp theo sẽ đi tới nơi nào không Đúng vậy a thiên thiên cũng nói thế ta đã nhìn bản đồ rồi địa hình sau khi rời khỏi đường hầm đã không còn giống như trong bản đồ Đúng vậy Sanh Hải cũng lộ ra bất an. "Phượng Vũ, ngươi biết cái gì không?" Kỳ thật, Phượng Vũ đang đứng ở trung tâm quay đầu lại nói: "Tô La trước khi xuất phát đã đề cập với ta một việc, hắn nói, hắn bói được một quẻ, nay nếu như lên núi sẽ phát sinh điểm xấu." Xem bói? Thiên Thiên lập tức lộ ra thần sắc hoang sợ. "Cái này là?" Ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Phượng Vũ nói đến đây, ánh mắt liền trở nên ảm đạm. "Thực xin lỗi, có lẽ do ta linh lụy mọi người." bất quá hiện giờ không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Tiếp theo trở tới khi Hưng Đông, liền nghĩ biện pháp dừng lủi. Trời lạnh như vậy, chúng ta không thể nào ngủ trong xe chứ. Sau khi nói xong, Phương Vũ lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thế nhưng mà, à cái nung này lại mở miệng, cũng không biết ở nơi đây có người hay không. Núi Tây Nhạc, sau khi biến thành khu du lịch, ta nghe nói dân làng đã rời đi hết. Nói đến đây, Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch nói, ta nhớ Người ta nói Núi Tây Nhạc từng có một tin đồn rất đáng sợ Đừng nói nữa A kén toàn nhìn sợ không nhẹ Vội lắc đầu Đừng nói, đừng nói Trò chơi sẽ không chuyển ra tiếng nói của nhân vật Nhưng những thanh âm khác chuyển ra sẽ rất rõ ràng vào trong tay Tỉ như gió gào thét Tiếng con người đi bộ Ngược lại tạo thành một cảm giác cực kỳ quỷ dị Bốn người đã đi gần được nửa cây cầu đá Tốc độ của bọn hắn không tính là rất nhanh Mỗi người đều cảm giác trái tim nhẹ ở cổ họng bởi bên kia rất cụ tồn tại vật di lúc này Hữu nha đường chợt phát hiện nàng bước qua bên cạnh cây cầu liền nhìn thấy một vật bởi vì quá mờ nàng cũng bởi vì đi gần sát nên mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy đó là một cái mặt nạ ở trên trán đã bị con dao găm sắc nhạn đâm vào đem cái mặt nạ ấy dính câ vào thành cầu mà cái mặt nạ kia lại là một cáim mặt nạ thuần trắng ngũ quan thật quỷ dị những bộ phận khác Tuy nhìn rất bình thường, nhưng phần miệng lại là bộ dạng đang cười. Cái nụ cười không giống như đang mỉm cười, cũng không giống như cười lớn. Nó nhìn giống như cười thảm. Đúng, chính là cười thảm. Nhân vật hữu Nhã đường thao túng, thiên thiên ngồi sồm xuống. Nàng ta đi ở sau cùng, cho nên ba người ở phía trước không hề biết. Đồng dạng trên màn hình máy tính của ba người tử dạ, tiểu dạ tử, bộ tinh uyên đều không nhìn được cái mặt nạ này. So sánh với cái mặt nạ kia, Thanh chỉ thủ cũng lộ ra một vẻ rất quái dị, cán dao phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mà thân dao thì dính máu tươi, mà máu đó vẫn còn đang nhỏ giọt xuống đất, đâm một cái mặt nạ lại chảy ra máu, ngẫm lại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Lúc này trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện bốn lựa chọn: A. đem mặt nạ mang theo, B. đem dao gam mang theo, C. đem mặt nạ cùng dao gam mang theo, D. bỏ qua mặt nạ cùng dao gam, tiếp tục đi tới. Hiểu nhã đường nhìn bốn lựa chọn này, nhất thời nghi ngần cả người. Đây là cái gì? Mang theo. Đây là cái gọi trang bị trong trò chơi. Mà trò chơi, cho nàng lựa chọn, giao găm và mặt nạ, mà hai thứ này đều là vật quỷ dị. Chọn một trong hai, chẳng lẽ nói. Trong đó có một vật mang tới sinh lộ, còn một vật mang tới tử lộ. Hết chương 11, quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 21, chương 12. Giờ khắc này, máy tính của mấy người tử dạ cũng tạm thời đình trệ. Hữu Đường cũng thật không ngờ, bỗng nhiên sẽ xuất hiện mấy lựa chọn quái dị như vậy. Mặt nạ kia giống như đang cười thảm rất quái dị. Phía trên còn gặp một con dao, nhìn thế nào cũng đều làm cho người ta phát lạnh. Dù chỉ là lựa chọn một cái, nàng cũng cực kỳ không muốn, nhưng không lựa chọn thì không thể tiếp tục chơi. Thực sự do dự vạn phần, thoạt nhìn bốn lựa chọn, chẳng khác gì nói với hộ gia đình là giao gam cùng mặt nạ, có thể cùng là sinh lộ. Bởi vậy, ai cũng không thể nào bỏ lỡ, nhất là hữu nhã đường mới là lần thứ nhất chấp hành huyết tự, tự nhiên càng thêm bất an. Bình thường phân tích sinh lộ tại các buổi hội thảo cũng có rất nhiều trường hợp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là lý luận xuân mà thôi. Nhưng bây giờ, hoàn toàn bất đồng, sinh lộ bày ra ở trước mắt, chỉ có thể chờ nàng tới chọn mà thôi. Nhưng vấn đề là nàng không thể cứ đơn giản như vậy mà lựa chọn C. Bởi một có thể là tử lộ, cũng có thể là sinh lộ. Nếu như đều mang cả hai vật trên người, khó mà phán đoán được rồi mình sẽ chết như thế nào. Huyết tự chỉ thị gây ra tử lộ cũng có một loại tiền lệ như vậy. Nàng xem ra quá chú trọng vào những huyết tự tiền lệ. Tuy tất cả chỉ là ghi chép trên giấy tờ, nhưng chỉ cần tưởng tượng một phen cũng có thể cảm giác được sợ hãi đến tận xương tủy. Cho nên dù lựa chọn một cái, cũng không hề đơn giản. Hiểu nhà đường hít sâu một hơi, nàng bất quá cũng chỉ là một họa sĩ vẽ tranh minh họa bình thường mà thôi. Ngẫu nhiên trong một lần ra ngoài tàn bộ, lại đi lạc vào một đầu hẻm nhỏ, bóng dáng dưới trên của nàng chạy vào nhà trọ. Trước đây nàng căn bản chưa từng gặp phải chắc trở gì, mà loại trò chơi này quả thực là quá tàn khốc, quả thực giống như phim kinh dị, quá chân thực. Lúc nàng tiến vào nhà trọ, cũng là lúc tử dạ cùng Ronald tiến hành thí nghiệm. Lời nguyện bóng dáng, nàng tận mắt thấy rõ ràng cơ thể của con người vỡ vụn từng mảnh nhỏ, hóa thành cho tàn. Một khắc đó, làm cho nàng sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Bình thường cũng không dám đi khai khỏi nhà chọn nửa bước. sinh lỗ tử lỗ Hiếu nhà đường lấy ra trong túi áo một cuộn ghi chép. Khi tham gia hội nghị huyết tụ, trong đó có tất cả những phân tích huyết tụ kinh điển như U Thủy Thôn, Ngân Nguyệt Đảo, xe bít nửa đêm. 6 cái đầu người, đưa thư. Ấn. Mặt nạ, dao găm, đến cùng nên chọn cái nào? Hay có thể chọn cả? Hữu Nha Đường so sánh với mấy huyết tự trước kia, muốn tìm ra một điểm dấu vết, nhưng đáng tiếc, kiểu nước tới chân mấy nhày này thì làm sao có thể suy nghĩ thông suốt được. Trên thực tế, nhà trợ tuyệt đối không bao giờ đưa ra những huyết tự giống nhau. Tuy có thể có cùng một loại lộ, nhưng muốn sử dụng trong trường hợp khác thì quả là si tâm vọng tưởng rồi. Nói cho cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn tư duy, cộng thêm một chút vận khí mới có thể tìm được sinh lộ, nói cách khác, ngoại trừ chỉ số thông minh, cam đảm, còn cần thiên trí tưởng tượng phong phú nữa mới có cơ hội tìm được mấu chốt sinh lộ. Nha Đường tiếp tục nhìn cái mặt nạ cùng Dao Gam, trước mắt xem ra, cả hai đều có khả năng là sinh lộ, cũng là tử lộ. Mặt nạ thoạt nhìn rất quỷ dị, cho nên làm cho nàng cảm giác rất đáng sợ, nhưng cái này cũng không thể chứng minh mặt nạ chính là quỷ, cũng có thể là bẫy ra nhà trọ bố trí. Như vậy Dao Gam thì sao? có thể quy phụ thể bên trong đó, xem ra đây thật đúng là quyết định vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nếu mang cả hai đi, hậu quả cũng khó có thể xác định được. Cho dù chết vẫn còn có cơ hội phục sinh một lần. Thế nhưng, đó chỉ là khi bản thân nàng nằm trong đa số, một khi ở vào thiểu số, như vậy nàng sẽ chấm hết tại đây. Mặt nạ, dao găm, mặt nạ, dao găm. Cầm lấy con chuột, đường vắt hết óc tự hỏi, không biết nên chọn cái nào. Dù sao đây là lựa chọn sinh tử, ai cũng không dám mạo hiểm. Mà thôi, nàng hung hăng vỗ mặt bàn, hít sâu hơi nói, chọn mặt nạ. Nếu có chết, cùng lắm là chết thôi. Lần lựa chọn này, Hữu Nha Đường cũng hao hết rất nhiều tâm tư, nàng cho rằng mặt nạ rất quỷ dị, đó rõ ràng là lừa dối, nàng không có ngu như vậy, cho nên nàng dứt khoát lựa chọn mặt nạ. Sau khi nhấn enter, nàng vẫn không có cảm giác chút được cánh nặng, nội tâm chậm rãi chìm xuống. Không biết mình có phải lựa chọn tử lộ rồi hay không, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Màn hình máy tính lập tức tiếp tục chạy. Thiên Thiên cúi đầu, cầm con dao găm rút ra ném xuống đất, rồi cầm mặt nạ lên, cũng không nói thêm gì, nhét vào trong ngực. Tiếp tục đứng người lên, đi theo Phượng Vũ A Kén cùng danh Hải. Rất nhanh đã đi tới giữa cây cầu đá, nhìn hai bên, cả dòng sông rộng lớn đã bị đóng băng. Nếu không chắc nước chảy rất xiết. Chỉ tiếc là sắc trời quá mờ. Cho nên không nhìn thấy điểm giới hạn của nó, đèn pin dù sao cũng có giới hạn chiếu sáng. Hôm nay sắc trời không phải là rất u ám a. San đột nhiên ngẩng đầu nói, mặc dù bây giờ trời rất đậm, nhưng xung quanh cũng quá tối, cơ hồ không nhìn thấy một ngôi sao, cũng không có ánh chăng. Nếu như chúng ta không có đèn pin, chẳng phải chả nhìn được cái gì sao? Đại khái là mây đen tương đối nhiều. Thiên Thiên tiếp lời nói, hiện tại thời tiết thay đổi tương đối loạn, chúng ta vẫn là nên coi chừng. Rốt cuộc cũng đi được hết cây cầu đá Phía bên này căn bản không có cái gọi là đường Chỉ có cây cối lộn xộn Cùng những hòn đá Nằm không theo một quy tắc nào ở phía trước Nếu như tùy tiện đi tới Chỉ sợ không những bước qua rất khó khăn Mà quần áo cũng sẽ bị làm bẩn Điều này thật sự làm mọi người không khỏi cao chặt lông mày Mọi người cẩn thận một chút Phượng Vũ chiếu đèn pin Tới phía trước nói Hy vọng có thể tìm được một ngôi nhà Của dân địa phương để tá túc Sau đó ngày mai chúng ta sẽ tìm xuống vách núi Đáng tiếc điện thoại ở đây Lại không có tín hiệu Nếu không ta có thể gọi người nhà của ta tới rồi Ừ A Ken cũng gật đầu nói Phượng Vũ Người nếu như có chuyện gì Chỉ sợ Có phải điều động phi cơ trực thăng tối giải cứu Cũng không có vấn đề Hết lần này tới lần khác Điện thoại vẫn không có tín hiệu Cũng không có khoa trương như vậy Phượng Vũ lắc đầu nói Đừng nói nữa Mau đi thôi Cũng không biết tiếp theo phải làm những gì đây Bọn người Phượng Vũ tiếp tục hướng phía trước đi đến bởi vì cây cối quá mức dày đặc đất đá ngủn ngang cho nên không thể đi nhanh ai cũng chật vật mãi không thôi A Phượng Vũ bỗng nhiên bị một thân cây quẹt vào cánh tay lập tức đèn pin trong tay của nàng rớt xuống mặt đất lăn vào trong một khe hở của huyện động Cái này! Phượng Vũ cúi đầu tìm A kén vội vàng ngồi xổm xuống giúp nàng chiếu sáng ở phía dưới Nhưng nơi đèn pin rơi lại vào khá sâu mà lại nhỏ hẹp căn bản không để đưa tay vào để lấy đèn pin ra. Được rồi. A Kén đưa đèn pin cho Phượng Vũ nói: "Phượng Vũ, cầm cái đèn pin này đi, ta không có sao. Ta dùng chung với Thiên Thiên là được rồi." "Cái này?" Phượng Vũ lộ ra thần sắc do dự, tiếp theo gật đầu nói: "Vậy được rồi, Cảm ơn A Kén." "Không có việc gì đâu. Bình thường Phượng Vũ ngươi luôn giúp đỡ ta, ta lớn lên tính cách cũng rất tự ti, chỉ có Phượng Vũ ngươi chơi với ta, làm gì cũng luôn rủ ta cùng." Chuyện này đâu có đáng gì chứ. Kỳ thật, A Kiến cũng không thể nói là lớn lên bình thường, chỉ là trên mặt nàng có một chút tàn nhan nên phá hủy sự xinh đẹp. Nếu như có thể tự bỏ tàn nhan mà nói, sẽ xinh đẹp lên rất nhiều. Cầm lấy đèn pin, Phượng Vũ đứng lên chiếu về phía trước, mà A Kiến thì đứng bên cạnh Thiên Thiên, túm chặt lấy tay của nàng. "Phượng Vũ, ngươi đi thật là rất tốt a." Thiên Thiên nhìn bóng lưng của Phượng Vũ, mở miệng nói, "Tuy là đại tiểu thư danh môn, Bất quá lại không đồng đành khó ưa. Còn nghe nói cha mẹ của đã an bài tốt, sau khi tốt nghiệp lập tức kết hôn với người nhà họ hàng, nhà đại tài khác. Phượng Vũ chẳng phải vì chuyện này mà người đang rất băn khoăn sao? Phượng Vũ, như ngươi có người yêu mến rồi nha." Sành Hải cũng bu lại nói. "Tuy ta không biết là ai, nhưng Vân Nội chắc chắn cũng có nguyên nhân đó. Và lại, còn kết hôn với người không quen biết, tiểu thư hào phú cũng chưa chắc là tốt a." Cái kia. A Kén tự hồ trầm tư một chút nói, "Người Phượng Vũ thầm mến là ai?" "Không biết, hẳn là người trong lớp chúng ta." "Được Phượng Vũ yêu mến, khẳng định là rất hạnh phúc." A Kén nói, "Phượng Vũ không những xinh đẹp biết săn sóc, hơn nữa còn là Thiên Kim tiểu thư, đúng rồi, có phải là Tu La hay không?" "Tu La?" Sanh Hải rững nói, "Tên mà nam nữ không phân biệt đó hả? Ai biết?" Bất quá, mọi người rất nhanh thoải mái tiếp tục thảo luận những chuyện này. Nhưng con đường phía trước có dấu hiệu càng ngày càng dốc xuống. Mọi người lại bắt đầu lâm vào trầm mặt. Mà đúng lúc phía sau. Đây là cái gì? Phượng Vũ chiếu đèn pin về phía mặt đất. Nàng vô tình phát hiện trên mặt đất toàn là tiền giấy vứt tứ tung. Ngay lập tức các hộ gia đình đều coi như những cái kia. Chính là tiền được lưu thông sử dụng trong trò chơi. Bởi vì nó không giống như nhân dân tệ cho lắm. Nhưng nhìn kỹ lại, nội tâm của bọn hắn đều cảm giác đông cứng lại. Đó là minh tệ, tiền âm phủ Lần lượt Những đồng minh tệ rơi vãi trên mặt đất Còn được kéo dài ra đến phía xa nữa Nhìn điều này không khỏi là mọi người cảm giác Không rét mà run Chuyện gì xảy ra vậy A kén đi qua cũng lập tức chứng kiến trên mặt đất Đầy minh tệ kinh ngạc không thôi Không thể nào Đây là tiền âm phụ A Chẳng lẽ gần đây có tăng sự Thấy một màn như vậy Tử dạ cùng tiểu dạ tử Đều ngồi thẳng người Nhìn kỹ những đồng minh tệ kia đứng đồng minh tệ, số lượng khá nhiều rơi đầy trên mặt đất. Tiếp đó là hình ảnh bất động, xuất hiện hạng mục lựa chọn. Tất cả bốn người tử dạ, tiểu dạ tử, tử Hữu Nhã Đường, Bổ Tinh Uyên đều phải lựa chọn. A, cầm 50 minh tệ, B, cầm 100 minh tệ, C, không cầm minh tệ, D, cầm 100 minh tệ sau đó tiêu hủy. Bỗng xuất hiện đáp án, chọn lựa đột ngột làm tất cả mọi người nghẹn lại tại chỗ. Cầm minh tệ Tại sao phải cầm minh tệ? Chẳng lẽ kế tiếp phải đi vào âm ty địa ngục cầm minh tệ mua đồ hay sao? Hoặc minh tệ là sinh lộ? Tiểu Dạ lại cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm, nàng nhìn bốn lựa chọn rồi lại chăm chằm nhìn vài đồng minh tệ, lần lượt từng cái một nhưng không tỏ ra bối rối. Tiểu Dạ Tử thì nâng cầm, trên màn hình máy tính, ngón trỏ tay trái không ngừng nhịp trên mặt bàn. Hiện tại bốn hộ gia đình đều lâm vào một cục diện bế tắc. Hữu Nhã Đường Vừa mới lựa chọn giao găm hay làm mặt nạ Chưa gì đã bắt đầu lựa chọn tiếp Phải chăng là cầm lấy minh tệ Hoặc là thiêu hủy minh tệ Dù thế nào cũng làm cho mọi người sờn hết cả cai ốc Tiếp tục đi tới đợi quỷ xuất hiện chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi Đáng giận Lại không thể hỏi ý kiến người khác Không, không đúng Ta có thể hỏi A Hữu nha đường thiếu một chút quên mất Nàng thuộc về dạ Vũ Minh Hiện tại có thể gọi điện thoại cho ngân dạ Hỏi hắn một câu Nghĩ vậy, liền kích động lấy điện thoại di động ra, nhưng nét mặt của nàng lập tức bị cứng lại, không có tín hiệu. Rõ ràng đồng dạng cùng với nhân vật trong trò chơi, điện thoại không có tín hiệu, nói cách khác, căn bản không có khả năng hướng hộ gia đình cầu xin trợ giúp. Nàng bỗng nhiên hiểu được, an bài trên núi Lạc Vân, căn bản chính là một cái bẫy, chính là đoạn tuyệt khả năng hướng hộ gia đình không chấp hành huyết tự cầu cứu. Điểm này kỳ thần những hộ gia đình khác cũng đã bắt đầu phát hiện. Tất cả đều hiểu vì sao chơi một trò chơi là ai lên tận núi lạc Vân bọn hắn cũng từng suy nghĩ kỳ thật chỉ cần tìm đại một tiện internet là có thể chơi có trò chơi ngày làm gì phải đến một nơi xa như vậy hiện tại mới hiểu được chính là xuất phát từ mục đích này mất quá điều này cũng cho mọi người biết nhà chọ đã hạn chế đối với quỷ hôn trừ Phi xuất hiện nhân vật tử vong nếu không sẽ không đến gần đây này dù sao trước kia cũng có những nơi chỉ định chấp hành huyết tụ không có sóng điện thoại nhưng thường thường không phải bị ngăn cản bởi tín hiệu. Có thể bây giờ, điều ngăn cản chính là khoảng cách địa lý, cũng chính là hạn chế nhà trọ chỉ rõ cho chúng ta. Nhưng điều này đối với các hộ gia đình mà nói không có chút ý nghĩa nào. Một khi tử vong trong trò chơi, thì ở hiện thực cũng không cách nào thoát khỏi. Loại hạn chế này căn bản không có nhiều tác dụng, tối đa chỉ là can đoan trong quá trình nhập vai trong trò chơi game. Các hộ gia đình sẽ không bị một con quỷ nào đột nhiên xâm nhập, vào phòng giết chết mà thôi. Lựa chọn Minh Tệ làm tất cả mọi người đều khó xử, từ dạ đến bây giờ vẫn trong trạng thái trầm tư như cũ, mà tiểu dạ tử vẫn là gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, mà Bồ Tinh Uyên cùng Hữu Nhã Đường, tất nhiên giống như kiến bò gang, không biết phải làm sao. Là lấy Minh Tệ, đốt Minh Tệ, hay là không cầm đây, vô luận chọn cái nào đều có vẻ như rơi vào một cái bẫy được dâng sẵn. Lựa chọn như thế nào Thật sự là một loại dày vò thể xác và tinh thần Với ván đầu tiên Đã có giải quyết như thế Nếu còn 6 ván nữa mới kết thúc trò chơi Ngẫm mà nhão hết cả người Đến cả nhờ và người khác một chút Cũng không được Chẳng lẽ thật sự biến thành bàn tay Quay mặt trượt roulette hay sao Nhưng sinh lộ nhắc nhở ở đâu Nhà trọ không phải đã cấp ra nhắc nhở sinh lộ rồi đấy chứ Hay nhắc nhở sinh lộ Đã bị bọn hắn bỏ qua rồi Hiếu nha đường bắt đầu nhớ lại từng màn Từng màn ở trước đó Đến tuyệt cùng nhắc nhở sinh lộ là cái gì? Nó đã xuất hiện ở đâu rồi? Nếu như đây không phải là sinh lộ, chỉ thuần túy là một trò chơi, như vậy không phù hợp với độ khó của huyết tự nhà trọ đề ra a. Đúng, nhất định là có nhắc nhở sinh lộ. Hiểu nha đường vỗ vỗ đầu nói. Không phải chỉ là một trò chơi xóc suất bình thường, nếu cứ đoán đại một câu trả lời, thế còn thú vị cái gì? Đúng, nhất định là có nhắc nhở, nhất định có. Nhưng nhắc nhở là gì? Tùy đã chơi qua không ít thời gian, nhưng vẫn chưa có điểm gì đáng chú ý Bộ Tịnh Uuyên cũng đồng dạng nghĩ tới điểm này nhưng hắn tự hỏi tất cả những lời nói mà mọi người lúc trước nói đều không có nghĩ ra ở đâu bao hàm cái nhắc nhở sinh lộ trong phòng 201 tử giả tiếp tục nhìn bốn lựa chọn trước mắt ngón tài dơ lên cao trong không trung không do dụ nhấn xuống khuôn mặt của nàng giờ phút này chỉ có lạnh nhạt không có chút nào sợ hãi ngón tay mảnh cảnh bỗu nhiên r dù mặt bàn phím hết chương 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 21, chương 13. Đó là một lựa chọn tương đối khó, minh tệ sẽ là từ lộ hay là sinh lộ? Nói chung, minh tệ chính là tiền để đốt cho người chết, vì để cho người chết có thể an nghỉ. Thế nhưng tình huống hiện tại, thực sự không biết chọn cái gì mới tốt. Là lấy một bộ phận binh tệ hay là tiêu hủy một minh tệ, lấy minh tệ có thể sẽ xúc phạm tới một cấm kỵ nào đó mà gây ra lộ, mà tiêu hủy minh tệ cũng đồng dạng có khả năng đưa tới kết quả này. Nói cho cùng, không thể nào đoán được cái nào là sinh lộ, cái nào là tử lộ, hết thảy đều phải dựa vận khí mù mờ. Cái này hoàn toàn không ăn khớp với tình huống xuất hiện nhắc nhở sinh lộ, loại hiện tượng khác thường này làm hộ gia đình rất khó đưa ra lựa chọn. Hữu Nhã Đường cùng Tinh Uyên đều ngồi trầm tư suy nghĩ trước máy tính không ngừng cân nhắc xem nên làm như thế nào, mà thân cấp tiểu đại tử cũng chậm chạp đưa ra lựa chọn. Báng giận, Bổ Tinh Uyên thực sự hận không thể đập nát cái màn hình đấy tính trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn chấp hành huyết tự, vốn đã sợ hãi tới cực điểm, hôm nay lại còn không thể giao lưu với hộ gia đình khác, chỉ dựa vào bản thân mình suy nghĩ, như thế nào cũng rất khó để đưa ra lựa chọn. Hắn cảm giác, vô luận lựa chọn cái nào cũng có thể gây ra tử lộ, cầm minh tệ hay là đốt minh tệ. Bổ Tình vắt hết óc tự hỏi, hắn cũng biết, thời gian đang từng phút từng giây trôi qua, tuy nhiên một chút biện pháp cũng không có. Cầm hay là đốt, ta nên chọn cái nào đây? Bổ Tình Uyên quệt mồ hôi trên trán, sợ hãi làm cho lòng hắn không ngừng chìm xuống. Lúc này, hắn hoàn toàn không còn dũng khí để lựa chọn. Huyết tự quy định, nhất định phải trong thời gian hạn định chơi xong cái trò chơi này. Phương thức để trò chơi chấm dứt có hai cái, một là mọi người hoàn thành xong tất cả 2. Là cả 12 người đều chết Trong quá trình này Căn bản không có cách nào kéo dài thời gian tính chỉnh trò chơi Hạn định thời gian Cũng có nghĩa là Kéo dài 1 phút thời gian Sẽ là 1 phút thời gian nguy hiểm Chọn Bổ tinh uyên cuối cùng cũng cắn răng một cái đưa ra lựa chọn Đốt Đốt 100 minh tệ Có thể coi như là siêu độ cho vong hồn Cầm minh tệ là không tốt Ngược lại còn làm cho quỷ đuổi theo Vì vậy hắn chọn D Bà Hiễu Nha Đường so với Bổ Tinh Uyên lại càng thêm dày vò. Vừa rồi lựa chọn mặt lạ nội tâm của nàng đã cảm thấy hối hận bởi vì mặt nạ có quá nhiều nhân tố không biết, cũng không biết cái lựa chọn kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Chính bởi vì không biết, cho nên mới do dự, bàng hoàng, sợ hãi. Đối với hộ gia đình mà nói, sợ hãi gây ra tử lộ một mực chi phối bọn hắn. Đối với hộ gia đình, chấp hành huyết tự mà nói, tố chất tâm lý bản thân chính là một cái cửa ải cần phải vượt qua. Mà các lợi huyết tự này Lại có yêu cầu cực cao với tâm cảnh Được rồi Hữu Nhã Đường hít sâu một hơi Cầm, cầm 100 minh tệ Thiêu hủy minh tệ Cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì Có thể gây ra tử lộ hay không Chỉ cần cầm đi 100 minh tệ Hẳn không có việc gì Đúng không có việc gì đâu Kỳ thật Đoạn lời nói này của nàng Hoàn toàn không có tính lô Nhưng tinh thần của Hữu Nhã Đường Đã bị bức bách đến tình trạng Cần như sụp độ, Lời nói chẳng qua chỉ là tự an ủi bản thân. Kỳ thật, lựa chọn nào nàng cũng đều tìm một cái lý do để tự thuyết phục chính mình. Còn chưa đưa ra lựa chọn, chỉ có thần cốc tiểu dạ tử, nàng nhìn về phía minh tệ trên màn hình máy tính, cùng với bốn dòng chữ lựa chọn màu đỏ, ngón tay đang không ngừng bồi hồi trên mấy phím chữ cái, nhưng vẫn chưa nhấn xuống. Ánh mắt của nàng vẫn một mực tập trung vào cái minh tệ kia, đồng thời nhìn tường bên cạnh, cuối cùng nàng mở to hai mắt, lựa chọn C. Lựa chọn không c cảm binh tệ Rốt cuộc bốn người đều đưa ra lựa chọn Bộ Tinhuyênên lựa chọn D thiêu hủy Minh tệ H hữuu đường lựa chọn B cẩ binh tệ tiểu giả tử lựa chọn C không c cảm binh tệ mà tử d lựa chọn cũng là B cầm 100 bin tệ trò chơi tiếp tục bắt đầu Phượng Vũ đang ngồi xổm nhìn những tệ bin tệ kia nhưng có điều suy nghĩ nói những tờ minh tệ này chẳng lẽ là thứ tu lan bói được được rồi ta nghĩ lên cầm một chút vì cái gì A-kén lại lựa ra thần sắc hổ nghi Phượng Vũ, ngươi vì cái gì lại cầm minh tệ Quá dọa người đi Ngươi không hiểu Phượng Vũ nhưng lại trả lời Làm như vậy là vì phòng ngừa vạn nhất Ta cũng cầm Thiên thiên ngồi xuống theo Phượng Vũ Lần lượt nhặt từng tầm minh tệ Mà xanh hải cũng bắt đầu nhặt minh tệ Chỉ A-kén đứng đó một mình Nhìn bọn hắn với thần sắc khó hiểu Kỳ thật, hành vi của nhân vật trong trò chơi này Xác thực không ăn khớp với tính lô rích. Cách làm của A kén ngược lại cảm thấy bình thường nhất Thần cốc tiểu dạ tử không lựa chọn cẩm binh tệ Nhìn màn hình Bồ Tinh Nguyên rất kinh ngạc Nàng làm sao vậy Nàng chẳng lẽ cho rằng A, B đều tương tự nhau là tử lỗ Có C là ổn thỏa nhất Nên là sinh lỗ Số lượng binh tệ có khả năng cấu thành sự khác biệt giữa sinh lộ và tử lộ sao Nàng không phải nghĩ điểm ấy chứ Hiểu nhã đường cũng rất ngạc nhiên Lúc ban đầu nàng còn tưởng rằng A kén chờ một lát nữa Cũng sẽ tới cầm binh tệ Thế nhưng nàng ấy vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích Làm cho nàng nổi lên nghi ngờ Thần cốc tiểu gia tử tuyệt không phải là người thường Vì cái gì nàng lại lựa chọn C Hẳn là nàng đã nghĩ ra manh mối Thế nhưng lại không có cách nào để hỏi thăm nàng ấy Cái này làm hữu nhá đường phi thường bất an Giống như sau một cuộc thi Đối chiếu với đáp án được phát hiện Đáp án của mình cùng đáp án của học sinh xuất sắc nhất không giống nhau Nội tâm sẽ hoài nghi Có phải bản thân mình làm sai rồi không Trong tiềm thức mù quáng Đem đáp án của học sinh sắc sắc nhất Cho là đáp án chính xác con người nhiều ít Hoặc có loại tâm lý mù quáng này Bộ Tinh Uyên cùng Hiễu Nhá Đường Cũng bắt đầu hoài nghi Hẳn là lựa chọn xem mới là chính xác Hay là nói thần cốc siêu tả tự nàng Cũng không thể nào suy đoán được Cho nên đưa ra một cái đáp án mù mờ Nghĩ như thế nào cũng không thể lý giải nổi A kén Người không biết cũng không kỳ quái Lúc này trên màn hình Phượng Vũ bỗng nhiên nói Bởi vì cái gọi là người chết trong quan tài thò tay đòi tiền. Có tiền có thể xua đuổi ma quỷ. Nếu như hôm nay thực sự gặp phải sự tình đại hung, cầm theo một ít minh tệ cũng có thể đề phòng ngừa rắc rối. Không, ta không cầm. A kén dốc sức rác đầu. Cái này thật quỷ dị A Không được, các người muốn cầm thì tự cầm. Lúc này danh hải đã nhận đủ 100 tệ. Hắn đếm lại rồi nói. Ta xem ra vẫn nghĩ sâu hơn một điểm. Cô hồn bồi hồi tại đây Không bằng đốt một chút tiền cho bọn hắn Để bọn hắn nghỉ ngơi Đừng có tìm tới chúng ta Nói đến đây hắn liền lấy ra bật lửa Bắt đầu đốt minh tệ Phượng Vũ cùng Thiên Thiên đều cầm 100 minh tệ Cắt trên người Phượng Vũ lại lần lửa mở đèn pin nói Tốt rồi tiếp tục đi thôi Trên mặt đất cũng không thiếu minh tệ Bây giờ nghĩ lại nếu như những người trên xe còn lại Cũng lựa chọn con đường này mà nói Như vậy vẫn có đủ minh tệ để cầm Tiếp tục Hướng phía trước đi tiếp, nội tâm mỗi người đều cảm thấy bất định. Tử dạ vẫn chăm chú, nhìn vào hết thảy phát sinh nhân màn hình máy tính. Khuôn mặt vẫn như trước, không có biểu lộ quá lớn. Mà tiểu dạ tử không sai biệt lắm, cũng giống như vậy. Giống như nàng là một người nhàn nhã ngoài cuộc mà thôi. So sánh ra bổ tinh uyên, cùng Hiễu Nha Đường lại lộ ra vẻ sợ hãi hơn nhiều. Một người là đốt minh tệ, một người là cầm theo minh tệ. Ai cũng không biết bản thân mình đã lựa chọn phải sinh lộ hay tử lộ. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì Hoàn toàn khó đoán trước Dù sao có cơ hội phục sinh một lần Nhưng ai cũng không hy vọng Bản thân mình chết đi Đường càng ngày càng trở lên rộng lớn Tuy vẫn còn rất nhấp nhô Nhưng con đường đã bắt đầu dần dần trở lên thông suốt Không có nhiều trứng ngại vật Mà theo mặt đường kéo dài Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy phía trước Xuất hiện một cái gò lớn Dọc theo đoạn sưởng dốc đi lên Có thể nhìn thấy rõ ràng cách đó mấy trăm mét Còn có từng dãy nhà ở Có nhà ở, Phượng Vũ lộ ra vẻ hưng phấn vội vàng đi tới. Ba người đằng sau cũng vui mừng đi theo. Những căn nhà này đều rất cũ nát, bức tường loang lổ vết nứt. Tới gần xem xét đến phát hiện, rất nhiều căn nhà đều mở rộng cửa, bên trong không hề có đèn. Như thế nào chuyện gì vậy? Nét hưng phấn trên mặt của Phượng Vũ dần rút đi. Cái thôn này thoạt nhìn qua tự hồ như đã bị vứt bỏ. Các kiến trúc xung quanh đều không có ngoại lệ, hoàn toàn không có người tồn tại. Ở đây không hề có ngọn đèn nào A kén hướng về phía những căn nhà phụ cận nhìn nhìn lo nắng hỏi bây giờ lên làm gì lại tiếp tục đi thêm một chút xem Phượng Vũ rõ ràng không cam lọng nói xem chúng ta có thể tìm được căn nhà để ở không chỉ một cũng được đến nơi này hộ gia đình đều dựng hết cả tóc gáy nơi này Dĩ nhiên chính là không thôn kinh khủng kết rối rốt cuộc đã tiến vào cái chỗ này chính là bắt đầu một màn kinh khủng nhất trong trò chơi này mà một màn này tự hồ như đã là dự liệu của tử dạ, cùng tiểu dạ tử, hai người không ai có chút phản ứng nào, mà hữu nhã đường cùng bộ tinh uyên thì tinh thần sa sút, mặc dù biết rằng khả năng không cao, nhưng vẫn ôm một đường hy vọng, hy vọng lúc xe lựa chọn một đầu đường rẽ, có thể lách qua không quy thôn, trở thành một con đường sống. Nhưng cái hy vọng nhỏ bé ấy liền bị triệt để tan vỡ. Rốt cuộc vẫn tiếp cận không quy thôn, bất quá cái thôn này thoạt nhìn giống như bị vứt đi. Làm người ta không khỏi liên tưởng tới Thần thôn của Linh Hồng Điệp Vừa nghĩ tới Linh Hồng Điệp Lập tức tràng cảnh trò chơi khủng khiếp Hiện ra trên đầu Tùy cái không quy thôn này Trước mắt còn chưa xuất hiện quỷ Thế nhưng dưới sức tưởng tượng của hộ gia đình Đã bành trúng đến trình độ khủng bố cực hạn Trên thực tế Con người bởi vì sợ hãi Mà sinh ra tưởng tượng Cũng đã làm cho bọn hắn lâm vào khủng hoảng Không thể kiềm chế Quỷ là không hiện Càng là không có tung tích Ngược lại lại càng đáng sợ, thậm chí trong tiềm thức nội tâm của mỗi hộ gia đình, ẩn ẩn đều huy vọng quỷ sớm xuất hiện một chút. Tốt nhất xuất hiện cùng với nhắc nhở sinh lộ rõ ràng, mà giờ khắc này lại chỉ có thể đối mặt với những cái thôn yên tĩnh. À kén đi tới trước một căn nhà, bức tường đã nứt ra hơn vân nửa, đủ một người có thể chui vào. Nàng hướng bên trong xem xét, nhưng vẻ mặt lập tức lộ ra cực kỳ sợ hãi. a à! à tiếng hét thất thanh của A Kén truyền đến, cho tới nay nhân vật trong trò chơi sẽ không phát ra âm thanh mà sử dụng phù đề, nhưng cái tiếng hét của A Kén lại truyền ra rõ ràng, cũng may vách trong phòng cách âm tự hồ không tệ lắm, cho nên chỉ có bốn người tử dạ là nghe được, tám người khác hoàn toàn không nghe thấy. Thời điểm tiếng hét truyền ra, Đem Bổ Tinh Uyên cùng Hữu Đường hai người sợ tới mức hồn bất phụ thể, kiếu chút nữa là chui xuống gầm bàn. Tiểu Dạ Tử ngồi thẳng lên, Hai mắt chầm chầm nhìn vào văn hình máy tính. Chỉ thấy ở sau bức tường vỡ kia, ở giữa căn phòng có treo một bộ hài cốt màu trắng. Đúng vậy, hài cốt là thi thể con người đã hóa thành bạch cốt. Hết chương 13, quyển 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hát sắc hỏa trụng, quyển 21, chương 14. Trong nháy mắt xuất hiện mấy bộ hài cốt, trên mặt của tử dạ cũng chỉ thoáng qua một chút lạnh nhạt. Mười ngón tay đen sen Ánh mắt thẳng tắt nhìn về phía những hải cốt kia Tiểu dạ từ thì vẫn ngồi nghiêm chỉnh Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn Cũng đã dừng lại Hai tay nâng cầm Hiểu nhá đường cùng bồ tinh uyên Phản ứng đại khái giống nhau Hai mắt trừng lớn Tim đập bịch bịch Dù sao hai người đều là lần đầu tiên chấp hành huyết tự Đều chưa từng có gặp qua quỷ bao giờ Lúc này sắc mặt đều tái nhợt Nơm nớt lo sợ Đây là cái gì Nhìn những bộ hài cốt trắng xóa nằm trên mặt đất Cùng với cái mặt nạ màu trắng, hữu nhã đường, đầu tiên cả người đứng thẳng lên, hai mắt mở trừng trừng, giống như hai cái chuông đồng. Mặt nạ, trên người của ta cũng có cái mặt nạ kia. Cái mặt nạ mà nàng đã lựa chọn giống hoàn toàn như đúc. Nàng vốn đang lo lắng, cái mặt nạ kia đến tột cùng là sinh lộ hay là tử lộ. Hôm nay, nhìn thấy bạch cốt đeo cái mặt nạ kia. Cảnh tượng hãi hùng kiếp vía, không biết có phải mình đã lựa chọn nhầm vào cái bẫy của nhà trọ. Còn đối với những người khác mà nói, đều là lần đầu nhìn thấy cái mặt nạ này, thoạt nhìn nó rất cổ quái. Cổ quái ở chỗ, độ cong của khuôn miệng đang cười, phản phất như đang nghe răng. Điều này làm ai nhìn cũng thấy rất không tự nhiên. Bạch cốt, Phượng Vũ chỉ vào thi thể kia nói. Xem ra, thôn này đã bị bỏ hoang khá lâu rồi. Cái mặt nạ kia vô cùng cổ quái, à kén trốn sau lưng của Phượng Vũ, đại khái không dám bước ra. Về vần xanh hải cùng thiên thiên, cũng đang đứng chết chân tại chỗ. Đợi một chút, không đúng. Phượng Vũ chợt nhớ tới điều gì đó nói. Núi Tây Nhạc sau khi bị khai phá chẳng phải đã không còn dân cư ngủ? Hơn nữa, vùng này đều đã bị khai phát, làm sao có thể lưu lại những thôn xóm này? Còn có những mạch cốt này nữa. Quái, quái đản. Thần sắc A Kén lộ ra vẻ lo sợ nói, chúng ta vẫn nên đi thôi, cái chỗ này thực sự quá quái gở. Không, Phượng Vũ lắc đầu nói, đã đi đến đây rồi, trở về làm cái gì? Tiếp tục xem một chút, có thể phát hiện ra gì A Phượng Vũ Lúc này Sanh Hải cũng mở miệng khuyên ta cũng cảm giác rất cổ quái Vừa rồi trên đường đi thấy nhiều minh tệ như vậy Hiện tại ở chỗ này còn thấy vài bộ bạch cốt đeo mặt nạ Mà căn bản ngôi nàng này không tồn tại trên bản độ A Tất cả đều tuyệt đối không bình thường Đúng vậy Thiên Thiên cũng khuyên bảo Quẻ bói của Tu La Nói không chừng là đúng a Người lên suy nghĩ kỹ càng Cái này Phượng Vũ thoạt nhìn cũng có chút do dự, nhưng vẫn nói: "Nếu cứ như vậy trở về, cũng không tìm thấy đường xuống núi, thời tiết lạnh lạnh như vậy, chẳng lẽ chúng ta ngủ trên núi qua đêm sao?" Cái này, Tử Dạ nhìn thấy mấy bộ bạch cốt sau lưng của Phượng Vũ, rồi cầm bình nước khoáng, uống một hớp nước lớn. Từ đầu đến cuối, nàng đều phi thường yên tĩnh, hai mắt điểm tĩnh, làm cho Ngũ Quan có vẻ mê động lòng người, này lại bao phủ một tầng sắc tài trí. Trong màn hình máy tính Sanh Hải và Thiên Thiên miễn cưỡng đáp ứng, mà A Kén bộ dạng vẫn như trước sợ hãi. Phượng Vũ rõ ràng không có an lòng, nàng tiếp tục mở đèn pin đi về phía trước. Mặt đất phủ kín bởi cát sỏi, Trung quanh thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm rít gào. Tất cả các nhân vật trong trò chơi đều lộ ra thần sắc tương đối hoảng sợ. Vài tòa nhà phụ cận cửa cũng mở rộng, nhưng rõ ràng tất cả đã rách nát. A! A Kén chợt hét to một tiếng, nàng nhìn về phía căn nhà phía trước, trước cửa ra vào Có một bộ bạch cốt mà đồng dạng nó cũng đeo mặt nạ. Này, các ngươi xem. Phượng Vũ bỗng nhìn chú ý tới một cái gì đó. Đi đến chỗ bộ bạch cốt phía trước, ngồi xổm xuống, chiếu đèn pin lên tay phải của bộ bạch cốt. Tay phải của bạch cốt rõ ràng đang cầm một tờ tiền âm phủ. Đây là... Xanh hải lúc này cũng đi tới, ánh mắt càng hoảng sợ không thôi. Đây là tiền âm phủ vừa rồi chúng ta cầm được. Trời ơi, thật là... Thật đáng sợ. Thiên thiên cũng lùi về phía sau vài bước nói. Phượng Vũ Chúng ta đi thôi, đi mau. Được rồi. Phượng Vũ rốt cuộc cũng không kiên trì nữa nói. Lập tức giờ khỏi chỗ này thôi. Trên mặt bọn hắn tất cả đều trắng bạch. Ai cũng có thể thấy được. Nhưng các hộ gia đình lại rất rõ ràng. Đi ư? Làm sao có thể đi được chứ? Chờ một lát thì sẽ biết cái chỗ này. Chỉ có thể vào chứ không cách nào ra được. Bốn người thay đổi phương hướng, chạy về phía con lộ. Nhưng mà bọn hắn không ai nhớ rõ. Vừa mới đi qua những con đường nhỏ mà bây giờ trung quanh đều lạ lẫm bọn hắn đã lạc đường rồi. Này, chuyện gì xảy ra? Phượng Vũ bước lại, nhìn nhà cửa quanh rách nát nói, "Ta nhớ rõ phải, không đúng, nơi này là nơi nào? Chúng ta vừa rồi là đi đường gì à?" Thiên Thiên nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt nghi hoặc, "Là con đường này sao? Hay là đi nhầm rồi hả? Ta cũng không nhớ rõ lúc đi vào đường nào." A Kén lộ ra vẻ mặt bất lực, "Chúng ta, chúng ta kế tiếp phải làm cái gì bây giờ?" Trò chơi đến lúc này ai cũng biết, cao trào sắp xảy ra rồi. Kế tiếp có chuyện phát sinh, bọn hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Tử Gia a mở bình nước ra, sau đó đổ một ít nước vào trong lòng bàn tay, rồi nàng lấy ngón tay nhúng nước, vẽ lên mặt bàn những tuyến đường mà bọn họ mới đi qua theo trí nhớ của mình. Nàng vẽ rất nhanh, chỉ hơn 10 giây đã xong. Nàng nhìn lại mấy nhân vật đang giao du trên màn hình, rồi nhìn lại những con đường mình đã vẽ, nhẹ gật đầu. Con đường mà họ đang đứng so với con đường mà tử dạ vẽ lên. Rõ ràng không giống nhau. cùng lúc đó tiểu dạ tử cắn ngón tay nói. Phát sinh biến hóa, những con đường đã thay đổi không giống lúc trước. Không quy thôn chính là ý này sao? Này, quý! Xanh hải tức khác giống như con ruồi không đầu nói. Chúng ta đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Mặc kệ hướng nào, cứ sông đại đi. Chẳng lẽ đụng phải quỷ dựng tương rồi hả? Thiên thiên cũng sợ hãi nói. Quỷ dựng tương cái gì? Phượng Vũ tuy trên mặt cũng kinh hoàng nhưng vẫn cố gắng trấn nói. Loại chuyện này không thể giải ra được. Ta ta rất sợ. A Kén túm lấy ống tay áo của Phượng Vũ, nước mắt rất nhanh đã chảy xuống. Phượng Phượng Vũ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ta rất sợ. Ta làm sao biết? Phượng Vũ gãi gãi cái trán được che bởi mái tóc cắt ngang nói, được rồi, hay chúng ta đi tìm đường khác." "Tù La ở đây chỉ tốt rồi." Thiên Thiên nói. Hắn có thể giúp chúng ta xem bói. Nghe nói cha của Tu La là nhà nghiên cứu phong thủy huyền hoặc. Sớm biết như vậy, Phượng Vũ ngươi lên nghe lời của Tu La mới phải. Hiện giờ còn muốn tính toán cái gì nữa chứ? Cái gì huyền học? Trên mặt của Phượng Vũ lộ ra một tia giận dữ. Ta không tin mấy cái chuyện đó. Các người cũng thế, bắt quá chỉ là bạch cốt mà thôi. Có cái gì phải sợ chứ? Dưới da của con người chẳng phải cũng đều là xương sao? Thế nhưng, thiên thiên tiếp tục nói. Ngươi không phải cũng thấy đấy sao? Làm gì có thể loại, chết rồi mà tay vẫn nắm minh tệ, không thấy buồn cười sao? Điều này bình thường sao? Hơn nữa trên đường chúng ta đối đây cũng đã chứng kiến rất nhiều minh tệ như vậy. Còn có cái mặt nạ kia." Phượng Vũ dững dò hỏi. "Mặt nạ? Mặt nạ nào?" "Không, không có gì." Thiên Thiên lắc đầu nói. "Được rồi, ngươi coi như ta chưa nói gì đi. Mọi người tỉnh táo một chút, xanh hải lúc này bắt đầu giàng hoa. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy." Thì không được đâu nên tỉnh táo lại đi nghĩ biện pháp tiền đường trở về quay lại cây cầu đá sau đó đi lên xe đi tìmm bọnn Tu la Hồng hạ ta nhớ xe của Hồng hạ là trở lại trong đường hầm cũng chỉ có như vậy Phượng Vũ thở dài nói chúng ta thử tìm đi ta cũng không tin có quỷ Dượng tuường lại đi qua vài căn nhà đường xá càng ngày càng lạ lẫm mà hết thảy là hộ gia đình đều hiểu đó là điều đương nhiên nếu như bọn hắn có thể đi ra ngoài dễ dàng Thì mới làm cho hộ gia đình kinh kinhạ không thôi bọn hắn đoán chừng sắp có một lựa chọn tiếp theo kế tiếp chỉ sợ là sẽ có người chết đi tiếp về phía trước bọn hắn lại nhìn thấy trên mặt đất có thêm 3 bộ bạch cốt tất cả đều không ngoại lệ đeo mặt đạm màu trắng mà trong tay bạch cốt cũng là một đống minh tệ vỏ nhăn nhúng quỷ dị chính là ba bộ bạch cốt nằm trên đất một tay đều hướng về phía trước nơi có một sắp minh tệ toán loạn Thoạt nhìn giống như ba bộ bạch cốt đang tranh cướp đot minh tệ vậy Lúc này hiểu nhã đường, lựa chọn cầm minh tệ, trên mặt đã không còn chút máu. Thoạt nhìn quỷ muốn cướp đoạt những đồng minh tệ. Như vậy trên người thiên thiên mang theo minh tệ, chẳng phải đối tượng ưu tiên bị công kích sao? Nếu như thiên thiên chết rồi, như vậy hiểu nhã đường, biết chắc mình cũng sẽ chết. Mặt nạ, nàng lúc này còn một tia hy vọng. Cái mặt nạ kia, không biết ta đã lựa chọn đúng hay không? Nếu như mặt nạ là sinh lộ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đúng, còn có hy vọng, còn có hy vọng. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng toàn thân của nàng đã phát run. Nhìn đồng hồ trên tay, trò chơi đã bắt đầu qua gần 30 phút, ván đầu tiên có lẽ sắp kết thúc rồi. Một khi kết thúc, người chết chỉ có một mình mình, nhất định sẽ bị tất cả các hộ gia đình vứt bỏ. Như vậy, nàng cuối cùng chỉ còn một con đường, chính là... Không, không được. Hiểu nhã đường, thảo hồn hề nói. Thượng thiên phù hộ, thượng thiên phù hộ. Phù hộ cái mặt nạ kiên là xin lỗi, phù hộ, thiên. Phượng Vũ bước tới bước lùi vài bước, mặt như màu đất mà A Kiến cũng che mặt vì sợ hãi. Sanh cùng Thiên Thiên cũng không ngừng lùi về phía sau, mọi chuyện đang xảy ra quá mức quỷ dị. Nếu như đây không phải là minh tệ mà là tiền mặt chân chính, cảnh tượng như vậy cũng có thể lý giải được. Thế nhưng trong tay Bạch Cốt hay những chỗ khác, tất cả đều là minh tệ, còn tranh nhau cướp đoạt, bất kể là ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía không thôi. Thân thể của Thiên Thiên không ngừng lùi về phía sau, Kết quả đụng vào một căn nhà đằng sau, cả người đứng không có vững, liền ngã vào bên trong. Nàng Hoàng Dạ lập tức đứng lên, đó là một căn phòng rất nhỏ hẹp, mà nàng tình lình phát hiện, cách đó không xa có một bộ bạch cốt mang mặt nạ, nhưng điểm khác nhau là trên tay không có cẩm binh tệ, mà là cầm một tấm hình. Cái này là cái gì? Ba người khác cũng nghe động tĩnh, vọt vào. Ai cũng thấy bộ hài cốt kia, trên người của bạch cốt mặc một trường bào rộng thùng thình, dưới đi dép lê. Mà ảnh chụp trên tay của hắn Cũng được ánh đèn chiếu dọi Ánh mắt mọi người đập tập trung vào đó Các hộ gia đình cũng thấy rõ tấm hình kia Ánh mắt của tự dạ tập trung vào bức ảnh chụp Chỉ thấy trên đó là một màn sương trắng Dày đặc Trung quanh có không ít biên mộ Có một vài thân ảnh như ẩn như hiện Thấy không được rõ cái này Đây, đây là nghĩa địa sao Phượng Vũ kinh ngạc nói Ta nhớ ra rồi Mười mấy năm trước trên núi Tây Nhạc có một thôn xóm Ở đây có tập tục thổ táng nhưng những người trên tấm ảnh này là ai tất cả đều không rõ lắm thiên thiên đi qua tin tưởng nhìn kỹ nhưng dương m thật quá dày cho nên khó có thể phân biệt được mấy thân ảnh kia chỉ là có cảm giác như tất cả đang cúi đầu Phượng Vũ rút tấm hình kia ra bảo vào trong người nói đi thôi sau khi ra ngoài hình ảnh đột nhiên tạm dừng bốn phương án lựa chọn lại xuất hiện trước màn hình máy tính của bốn người a đi về phía trước mặt B D hướng đằng sau C hướng bên trái D hướng bên phải 4 người còn không kịp phản ứng Chợt phát hiện ra một việc Chính là 3 ba bộ bạch cốt trên mặt đất Giờ chỉ còn lại một Hết trung 14 quyển 21 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục tác giả Hác sắc hỏa trùng Quyển 21 trung 15 Trong nhà trọ chợ... Trương Mắt vẫn chưa tu hoạt được bất cứ một tin tức tình báo nào. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, hai người đang ở phòng 1404, tiến hành thảo luận về huyết tự lần này. Những người tham gia vào Dạ Vũ Minh, tuy rằng không phải chấp hành lần huyết tự này, Ngân Vũ rũ rủi, rủi con mắt, nhìn tờ giấy trước mặt nói, "Nhưng lại không ai hỏi chúng ta tình huống của bọn hoàng đế, mọi người dù sao cũng là một đồng minh, nói cho cùng, cái sinh lộ của huyết tự này là gì?" "Ngươi cho rằng thế nào?" Ngân Dạ tay chuyển cây bút nói, "Có muốn tới thăm Lý Ảnh một chút hay không? Cái này?" Ngân Vũ lắc đầu, "Ngươi cũng thấy đấy, Lý Ảnh hiện tại chúng ta có thể hỏi hắn được cái gì, liền ngay cả từ dạ hắn cũng." "Ta xem chưa hẳn." Ngân Dạ lại dùng giọng điệu từ chối cho ý kiến, "Ngươi cho rằng Lý Ảnh thực sự triệt để buông tha sao? Chẳng lẽ không phải? Ít nhất ta không cho rằng hắn là một nam nhân dễ dàng buông tha như vậy." Thời điểm tiến vào nhà trọ, Lý cũng mới gia nhập không lâu Lần đầu tiên tuy hắn rất sợ hãi Nhưng vẫn cắn răng vững vàng Dựa vào ý chí mưu sinh Lần lượt thức trắng đêm cùng ta nghiên cứu huyết tự Thời điểm cùng hắn chấp hành huyết tự Ở hồ câu cá, đối diệp Ta đối với hắn ấn tượng rất sâu Người nam nhân kia Hắn không phải là người dễ dàng buông tha cho sự vật Mà mình chấp nhất Tuy ta và hắn chỉ là một lần cùng chấp hành huyết tự Thế nhưng hắn tuyệt đối là một nam nhân rất giỏi Ngân vũ nghe đến đó Có điều suy nghĩ nhìn nhân dạ nói không nghĩ tới người lại thưởng thức lý ẩn như vậy đó là đương nhiên hắn chính là lầu trường A Ng dạ cầm tờ giấy khi toàn bộ nội dung huyết tự lần này trong tay đã tiến hành phân tích rất nhiều lần nhưng trước mắt vẫn chưa tìm ra được lời dạy cho sinh lộ L lý ẩn nếu như hắn thực sự chưa có buông tha ta nghĩ chúng ta lên cùng hắn thảo luận Ngân Vũ nói người còn nhớ rõ chứ thời điểm tự dạ trước lúc chấp hành huyết tự lần thứ tư Lý ẩn đã vì nàng, lo lắng đến trình độ nào, dốc sức điều mạng cùng chúng ta tìm ra sinh lộ. Hắn quan tâm tử dạ như vậy. Hơn nữa, vì nàng bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Cái kia, thôi đi, chúng ta cùng nhau đi gặp Lý ẩn. Nhà trọ, phòng 403. Lúc này thư phòng vẫn sáng đèn. Lý ẩn đang ngồi tại bàn sách, lần lượt tính toán từng cái bàn nháp. Thế này phải không? Hay là nói, không đúng, hẳn là như vậy. Trên mặt đất, Dậm dạp chẳng chịt các bàn nháp Bên trên là đủ các loại tính toán Hai cái là xin lộ Hai cái là tự lộ Cái này có ý vị như thế nào đây Nếu như nói nhắc nhở xin lộ Là ngay ở chỗ này mà nói Có điểm kỳ quái Nói cho cùng Bỗng nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng chuông cửa Lý ẩn lập tức đứng lên Có chút kinh ngạc Rời khỏi thư phòng Nhanh chân đi tới mở cửa Bên ngoài là ngân dạ và ngân vũ Ăn cái gì chưa Ngân Già đưa tay mang theo một cái túi nhựa nói: "Ta lấy đồ ăn từ phòng mình, vẫn là lên ăn một chút. Ngươi coi ngươi gầy thành bộ dáng gì rồi hả?" "Không liên quan tới các ngươi." Lý Ảnh lạnh lùng đáp. "Ta đã nói, hết thảy liên quan tới cái nhà trọ này, ta đã." "Này, Lý Ảnh." Ngân Vũ bỗng nhiên nhìn chằm vào tay của Lý Ảnh nói: "Trên tay ngươi sao lại nhiều bút dấu như vậy? Xem ra ngươi viết rất nhiều thứ a." Lý Ảnh đem bàn tay giấu ra đằng sau nói: "Ta không có." Ngân Dã trực tiếp tiến vào, mở đèn trong phòng khách nói: "Tóm lại, ngươi lên ăn một chút đi, ta biết nghi hận cái nhà trọ này, nhưng cũng không lên gây ra khó dễ với cơ thể của mình chứ." "Khà Ngân dạ, cái đó và ngươi không liên quan." Lý Ảnh bước nhanh đi tới, vừa muốn mở miệng, nhưng Ngân Dã lại quét mắt sáng giọng: "Lý Ảnh, đừng giờ cái bộ dạng nửa sống nửa chết này, ta cùng Ngân Vũ đều là hộ gia đình ở nơi này, ta có từ bỏ sao? Ngân Vũ có từ bỏ sao?" Nói cho cùng Ngươi cho rằng chúng ta kiên trì cho tới hôm nay là vì cái gì? Trên con đường chúng ta đi, chết đã đủ nhiều người rồi. Ta không hi vọng lại tăng thêm một cái chết vì u buồn. Đúng vậy à. Ngân Vũ cũng đi tới nói. Ngươi lên vị tử dạ mà ngẫm lại. Nàng cùng ngươi đều sợ hãi thống khổ. Ngươi không nên đối xử như vậy với nàng. Kể thật, ngươi không phải vẫn rất quan tâm tới tử dạ sao? Ngươi căn bản chưa có chính thức từ bỏ. Sau khi đèn mở lên, diện mục của Lý Ảnh liền lộ ra rõ ràng. Hắn lúc này đầu tóc rối bù, trên mặt toàn là dâu ria, sắc mặt tái nhật tới cực điểm, thân thể gầy giống như một cây trúc. Bộ dạng này nếu thêm một bộ quần áo rách dưới, quả thực chính là tên ăn mày rồi. Ăn trước đi! Ngân dạ xé túi, lấy bánh quẩy và sữa đậu nành, còn có một chén cháo trúng. Đặt lên trên bàn nói, ăn hết trước đi, vấn đề này cũng không phải một sớm một chiều, có thể dễ dàng nghĩ ra. Lý ẩn ngồi xuống, nhìn đồ ăn trên bàn, trong đầu hiện lên gương mặt của tử dạ. Hắn đối với Tử Dạ là chân tâm mà yêu, hắn từ giữ yêu rất sâu đậm đó. Khi đó hắn nghĩ tới, hắn cảm thấy hối hận vì cái giá cho ba lượt huyết tụ, nhưng cái nghĩ đó chỉ là ảo giác nhất thời. Tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện, cái lựa chọn kia tuy rằng hy sinh rất lớn, thế nhưng cũng là xuất phát từ cảm xúc chân thật trong lòng của hắn đối với Tử Dạ. Hắn muốn không nhận, chối bỏ tình yêu của mình đối với Tử Dạ, bởi vì không chấp nhận, chối bỏ điều này chẳng khác nào không chấp nhận, chối bỏ bản thân. Tử Dạ Hắn thì thả một câu, nàng, nàng với ta mà nói, ăn đi, ngân dạ thả một đôi đũa trên mặt bàn nói. Đừng cố chống đỡ nữa, chuyện của mẫu thân ngươi ta cũng rất tiếc, nhưng vẫn nên nhanh chóng đem cho cốt của nàng nhập khẩu vi an. Ngươi cũng nên biết quỷ có tồn tại, chẳng lẽ ngươi muốn mẹ của ngươi biến thành cô hồn giáo quỷ sao? Ta biết rồi, Lý Ảnh cầm đũa lên nói, ta biết rồi. Sau đó Lý Ảnh bắt đầu ăn, hắn ăn gió cuốn mây tan, Chỉ một lát, đem tất cả thức ăn trên bàn quét sạch, lấy giấy lau miệng nói, "Tốt rồi, các ngươi tới tìm ta là muốn hỏi sự tình về huyết tự lần này đúng không? Ta đến bây giờ vẫn chưa có nhìn ra cái gì. Mọi người cùng nhau nghĩ đi." Ba anh thở dống dài, còn hơn một da cát lượng. Ngân Vũ mỉm cười tủm tỉm nói, "Chứng kiến Lý ẩn ngươi khôi phục, ta thật cao hứng đây này. Ta rất mến Tử Dạ, vô luận như thế nào, ta không vi vọng nàng ấy chết đi. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp cứu nàng ấy." Điện thoại Tu không thể gọi được nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp gửi em cho tủ dạ bọn họ ở đó không phải đều dùng máy tính sao khả năng có thể sử dụng hòm thư không cao Ngân dạ nói Tuy nhiên tín hiệu điện thoại đã bị ngắt được rồi cũng coi như là một cái hy vọng lý ẩn người đối với lần huyết tụ này thấy thế nào trao đổi tình báo bị cấm chỉ Li ẩn lập tức mở miệng ta từ lúc mới bắt đầu đã chú ý tới điểm này vì cái gì ngay cả cung cấp kiến nghị cũng không cho phép, không cho phép quý nhiễu hộ gia đình chấp hành huyết tự. Điểm này trong huyết tự đề cập tới hai lần, lần thứ hai còn giải thích cặn kẽ một phen. nói rông dài, thoạt nhìn là vì không để cho hộ gia đình có bất cứ cơ hội nào trao đổi với người khác. Nhưng vì cái gì? Ngay cả khi đưa ra kiến nghị cũng không được phép. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tự nhiên làm người khác động dung. Người và ta có cùng một suy nghĩ. Nhân gia gật đầu hỏi, "Bất quá Ta không rõ, nếu như cấm trao đổi tình báo là vì để tạo ra bẫy dập mà nói, ta chỉ có thể nghĩ, nếu như để bọn họ tiến hành trao đổi tình báo, bẫy dập sẽ bị vạch trần. Vậy người cho rằng nó là cái gì đây, Lý Ảnh? Không. Lý Ảnh lắc đầu. Cái nhìn của ngươi không chính xác. Người cho rằng ngay cả xuyên tạc trí nhớ cũng có thể đơn giản làm được, có cần phải tiến hành loại phương thức này để lừa gạt hộ gia đình không? Thậm chí Chỉ cần để khoảng cách giữa các hộ gia đình xa hơn một chút Sự trao đổi theo phương thức vật lý bị ngăn cản Liền có thể đơn giản lừa gạt được hộ gia đình Nói cách khác Nếu như cấm trao đổi tình báo là tất yếu Căn bản không cần thông qua huyết tụ để thông báo Có thể để hộ gia đình phát hiện được vấn đề này Cũng đúng à Ngân dạ trầm ngâm một phên hỏi Như vậy ngươi cho rằng là vì cái gì Nếu như cân nhắc ngược lại thì sao Lý ẩn bỗng nhiên nói Nếu như hộ gia đình dưới tình huống Được cho phép nhận kiến nghị Thậm chí có thể thương lượng trước khi tiến hành lựa chọn, như vậy sẽ phát sinh cái gì? Ngươi cho rằng dưới tình huống đó, loại chuyện gì sẽ xảy ra? Cái này ngươi nghĩ tới điều gì sao? Từng có một ít suy đoán, nhưng cần nghiệm chứng, dù sao tình báo của ta cũng không đủ. Đúng vậy, ngân vũ cũng nói, tình báo không đủ thực sự rất phiền toái. Cái kia lý ẩn, không bằng ngươi nói ra suy đoán của ngươi xem. Được rồi, lý ẩn tổ hợp lại tư duy một chút rồi cất tiếng, kỳ thật cũng không phải rất phức tạp. Nếu đem điểm này cân nhắc mà nói Cấm trao đội tình báo Có lẽ là một nhắc nhở sinh lộ Nếu như suy đoán của ta là chính xác Như vậy bản thân huyết tự có rất nhiều sinh lộ tồn tại Rất nhiều nội dung Cũng không phải là tin tức vô dụng Ví dụ như Nói thí dụ như Lý Ảnh bắt đầu chậm trãi nói Sau đó nói xong liền nhìn hai người Hiểu chưa Đoạn văn tự cuối cùng của huyết tự Có một chỗ là người ta không thể không chú ý Hoàn toàn chính xác Ngân dạ nhìn nhìn nói Nói như vậy cái huyết tự này quả thực là được Không có khả năng thực hiện nhân vũ sắc mặt cũng trắng bạch Tuyệt đối không có khả năng Chỉ cần có một khâu phạm sai lầm Sẽ tạo thành một toàn diệt Như vậy thật có thể sống sót sao Đúng, lý ẩn đưa ra một tổng kết Nếu như cái này chính là sinh lộ mà nói Cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn Quá mức đáng sợ Chỉ cần có một hộ gia đình chết đi Cái huyết tụ này có thể tạo ra hiệu ứng Quân bài domino Đem những người còn lại chết dần từng người một Thực là bẫy rập tàn nhẫn, tới cực điểm Bất quá, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chưa chắc đáng sợ như vậy Chính bởi vì như vậy, ta mới chưa gửi mai cho tử giả Ba người cứ như vậy ngơ ngác ngồi đó, ai cũng không nói gì Lúc này, bên trong trại ăn dưỡng nhan ngọc Chứng kiến trên màn hình máy tính, hai bộ hài cốt đã biến mất Và bốn sự lựa chọn Lần lựa chọn này, chỉ sợ có thể lập tức quyết định ai sinh, ai tử Nói đùa gì vậy? Hữu Nhã Đường lúc này sắc mặt trở lên trắng bệch giống như một tờ giấy. Nàng bỗng nghĩ đến, Minh Tệ và mặt nạ trên người mình có phải là thứ mấu chốt bảo vệ tính mạng hay không? Chọn đúng có thể sống sót, chọn sai chính là game over. Ngã từ đường, trong đó có một phương nhất định có quỷ. Ta lên đi cái nào bây giờ? Hữu Đường toàn thân phát run, lúc này nàng sợ hãi tuyệt độ đỉnh, nhìn bốn lựa chọn trên màn hình máy tính, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lựa chọn bất cứ cái nào đều có thể chết nhưng lại không thể không đưa ra lựa chọn. Kéo dài tiến trình trò chơi đến cuối cùng không thể nào hoàn thành kịp thời gian, bóng dáng Nguyễn Dụ cũng không phải là thứ đùa giỡn. Chọn cái nào? Hai sinh lộ, hai tử lộ mà hai bộ hải cốt biến mất, có ngu ngốc cũng minh bạch được chuyện gì xảy ra. Mặt nạ của Minh Tệ, đến cùng chọn như thế nào mới đúng? Vốn nếu là trong hiện thực hoàn toàn có thể vứt bỏ Minh Tệ, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Dưới tình huống không có lựa chọn đưa ra Nàng không thể nào điều khiển được hành vi nhân vật Như vậy cũng có nghĩa là Kế tiếp Hoặc là chọn chúng được sinh lộ Một khi lựa chọn phải tử lộ Những cái minh tệ trên người kia Những bộ hài cốt kia Không, không muốn Sắc mặt của Hiểu nhá đường âm trầm Chỉ hẳn núp trước vì sao mình lại không chọn rào găm Cái rào gam kia đâm xuyên mặt nạ Không chừng chính là đường sống Mà bản thân mình rõ ràng lại không lựa chọn sinh lộ Nhưng tiếp theo nàng lại càng khó hiểu vì cái gì không phát hiện ra bất luận tình huống nhắc nhở sinh lộ nào. Dưới tình huống này, nàng nên lựa chọn như thế nào mới đúng, đến cùng nên làm như thế nào mới tốt. Nhưng nàng cũng không biết, kỳ thật, trên cây cầu đá đó, không phải chỉ có mình nàng nhìn thấy được dao găm và mặt nạ, ba người khác cũng đều thấy được, chỉ có điều bởi vì không thể trao đổi tình báo, nên nàng cũng không biết. Mà tử dạ, lựa chọn cầm thanh trùy thủ kia, hiện tại, dao găm đang ngồi ngay trên người Phượng Vũ. Lúc ấy nàng nghĩ, Khoảng cách giữa mình và mọi người hơi xa. Kì thật bọn hắn ở ngay sau lưng Thiên Thiên không xa, dùng đèn pin chiếu lên thấy rất rõ ràng. Sau khi Thiên Thiên cầm mặt nạ, Tử Gia cũng thao túng Phượng Vũ cầm dao găm, mà San lựa chọn mang cả mặt nạ và dao găm. Nhưng bởi vì hắn lựa chọn chậm một nhịp, cho nên cái gì cũng không thể mang đi, mà A Kén thì lựa chọn dao găm cũng bởi vì chậm một nhịp, cho nên không lấy được. Nhưng những cảnh cảnh này, Hữu Đường không nhìn thấy được. Tình huống trước mắt Trong đội tâm của xanh hài nhận định, thiên thiên cầm mặn nạ cũng chính là hữu nho đường. Chỉ sợ chết chắc mà dao găm lại đang ở trên người phượng vũ, nàng chỉ sợ có khả năng sống sót. Mà mình thì sao? Hắn nên làm cái gì bây giờ? chung quanh ngã từ đường, lựa chọn sai một bước, liền đại biểu cho từ lộ. Không ai có thể đơn giản đưa ra lựa chọn. Thế nhưng trên màn hình máy tính, căn bản không cách nào nhìn ra con đường nào mới là xinh lộ. Nói cách khác, hiện tại chỉ có thể lựa chọn và vận khí, Nhưng vẫn là tỷ lệ 1 2, chọn phải tử lộ, là sinh, là tử, còn chuột di chuyển nhẹ nhàng, hết thầy đều được quyết định. Hết chương 15, quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo và comment cảm xúc. Cảm ơn.